các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cháu cũng sẽ nói là không ngon để cho chú mời cháu lần nữa ạ. Hà nhìn chị cảm động góp ý thì hôm nay chị là nhân vật quan trọng chứ đâu phải đùa, mấy năm nay chị có bước chân ra ngoài đường đâu. Em dú chị bao nhiêu lần chị đều từ chối hết. Chỉ nhờ chú Quang thôi nha, chị mới chịu đi. Như vậy tiệc này là bữa tiệc đãi chị chứ không chứ còn ai vào đây nữa. Bà Thiện nhìn Hà gật đầu nhất trí. Bà toán lên tiếng thì người bồi bàn bước tới cầm cuốn sổ và cây bút để nhận order. Ông Thiện gọi lại món tôm hùm đút lò ông ăn chiều hôm qua cùng với chai rượu đỏ. Ông kêu cho vợ ông món gà nấu đậu, hai thằng con trai thì đòi ăn beef steak. Chồng Hà muốn thử món lạ là thỏ nấu rượu chát, Hà kêu ragu, ông Quang đề nghị rang ăn satobrian còn ông thì ăn món cá chiên sốt cà. Trong khi chờ đợi, bồi bàn mang ra hai khay bánh mì baguette, cắt thành từng khoanh ngắn cùng với những gói bơ nhỏ để mọi người ăn chơi và nói chuyện. Ông Quang cầm mẩu bánh mì, lấy dao quẹt bơ để mọi người cùng bắt trước, vì ít khi họ có dịp vào nhà hàng Pháp. Ông vừa làm vừa nói: "Đi ăn chỗ lạ đó, nếu mà không biết kêu món gì thì dễ nhất vẫn là thịt bò, bởi thịt bò dù nấu kiểu gì cũng dễ ngọt." Bà Thiện lần đầu tiên vào nhà hàng Pháp cứ lóng ngóng nhìn ông Quang để bắt chước cách cầm muỗng nĩa và dao. Bà để ý thấy tiệm ăn Tây bày biện rất đẹp, muỗng nĩa sáng loáng, lại thêm đèn cầy và hoa tươi coi long trọng lắm, nhưng thức ăn bưng ra chẳng có bao nhiêu. Những người lao động chân tay ít lắm cũng phải gọi 2 đĩa mới đủ no. Hà chỉ cắn một mẩu bánh mì nhỏ vì muốn để bụng chờ ăn món chính. Cô ngẩng lên vui vẻ khoe với Giang ngồi đối diện. Chị biết không, em lấy chồng mấy năm, sinh con đầu lòng rồi, bữa nay mới nhận được quà cưới của chú Quang đó nha." Giang quay sang, liếc nhanh ông Quang rồi bảo em: "Ơ, như vậy thì không lấy chồng cũng thiệt thòi ghê á. Nhưng mà chả nhẽ vì món quà của chú Quang mà phải lấy chồng?" Cả nhà cùng nhìn Giang cười vui vẻ. Bà Thiện mừng nhất bởi vì tưởng ông Quang vừa cho tiền hả, nhưng hả nói: "Quà của chú thực tế lắm, em xin chú cái laptop cho nhà em." Bà Thiện Buột miệng hỏi Laptop là cái gì? Đắt hay rẻ? Giang ngượng ngùng cắt ngang Mẹ, mẹ hỏi kỳ quá à Quà là tấm lòng chứ ai nói chuyện đắt rẻ ở đây Hà tiết lộ luôn để mẹ an tâm Rẻ lắm thì cũng bằng một tháng lương của nhà con Còn có thể gấp đôi hay hơn nữa Tùy mình chọn loại tốt hay là xấu Bà Thiện mừng dỡ kêu lên À thế à, thế à, à mẹ có biết gì đâu Để che giấu niềm vui của mình Bà Thiện đổi đề tài bảo ông Quang À, à chắc là nhà tôi à, đã cho anh biết là tuần tới là nhà tôi phải đi làm lại. À, đúng ra là sáng mai phải đi rồi đấy. À... Ông Quang gật đầu. Vâng, anh Thiện có nói ạ. Không sao chị, việc làm là quan trọng. Với lại hai đứa chúng tôi cũng hết chuyện nói với nhau rồi. Tuần tới tôi ra Bắc có thể độ 10 ngày mới quay lại đây. À định rủ anh Thiện cùng đi cho vui, nhưng anh bận thì tôi đi một mình cũng được. Vì không đi thì chẳng biết bao giờ mới biết miền Bắc. Sau khi tôi quay lại đây, tôi nghỉ thêm vài hôm rồi tôi về Mỹ. Chưa gì bà Thiện đã thấy nao nao buồn vì tưởng chừng sắp chia tay quý nhân, bà đưa mắt nhìn ông Thiện, đồng thời bấm nhẹ vào đùi ông để ngầm dục ông đề nghị cho Giang đi cùng với ông Quang trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Nhưng ông Thiện lờ đi vì thấy không nên bàn chuyện này trước mặt cả nhà, trong đó có hai đứa em trai độc thân của Giang. Ông định lát nữa trên đường về, ông sẽ nói riêng với ông Quang. Rang ăn mấy miếng thịt bò cho Tu Briang rồi quay sang bảo ông Quang. <cười> "Chú chọn tiệm này là chú sáng suốt hơn cháu đó." Ông Quang từ lúc nghe ông Thiện kể về hoàn cảnh của Rang, ông thấy rất tội nghiệp nên muốn tỏ ra ân cần săn sóc Rang, vừa để làm vui lòng ông bà Thiện, vừa để đưa Rang trở về vịc tâm trạng bình thường như ngày trước. Giống như một bác sĩ chữa bệnh tâm lý cho Rang. Nhìn Rang hôm nay Rồi phối hợp với những điều ông bà thiện kể lại, ông hiểu được phần nào con người của cô. Bước vào tuổi đôi mươi, nhan sắc trở cho nói năng duyên dáng, cộng với sự may mắn cả về công việc lẫn tình yêu, dễ dàng đưa cô đến cái tâm lý kiêu kỳ tự phụ, chẳng coi ai ra gì. Toàn người yêu của cô là con một đại gia vừa đẹp trai vừa học giỏi, đầy đủ những tiêu chuẩn mà con gái Sài Gòn mơ ước. Sang không thấy mình may mắn mà tự tin rằng mình xứng đáng hơn tất cả những cô gái khác. Cho đến khi bất ngờ vấp ngã vì tình, cô mới cảm thấy như bầu trời sụp xuống. Đau khổ chỉ một phần, nhưng xấu hổ với tất cả mọi người khiến cô hận đời và thu mình lại. Xưa kia đã có những người đàn bà nổi tiếng trong lịch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net